Chương 281, trận pháp ba giới thiệu hoàn hắn sửa đổi trận pháp y ế n thần dừng một chút nói sử dụng thời điểm chỉ cần trang bị thượng tương đối ngưng châu là có thể thập giai đã ngoài dị năng giả đều có thể ngưng kết ra ngưng châu cho nên thời khinh khinh phải làm cũng là có it ê gờ tờ thời khinh khinh nghe ngôn nhưng là đối y ế n thần rất là bội phủ it ê gờ tờ tuy rằng bọn họ là địch nhân không sai nhưng thời khinh khinh cũng sẽ không phủ nhận đối phương ưu tú it qtờ thời t khinh khinh công phu sư tử ngoạm ngũ hành trận phòng ngự trận sát trận băng tức trận ta đều phải it qtờ i ế n thần ngươi nhưng là thực không k h á c h khí it qtờ thời t khinh khinh viết viết cái miệng nhỏ nhắn n h ì ngũ hành trận hai cái phòng ngự trận hai cái sát trận ba cái băng tức trận muốn năm bài ngón tay nói cho hiến thần nàng muốn số lượng thật vất vả có cơ hội lấy đến trận b ả n nàng cũng sẽ không k h á c h khí it h gờ tờ hiến thần đối với thời khinh khinh vô s ỉ lại linh giao đề ến it h gờ tờ cũng không biết là cái gì tâm tình hắn cảm thấy thời khinh khinh t i n h kế hắn tiểu bộ dáng còn đỉnh đáng yêu it h gờ tờ hiến thần đem này hết thệ quy kết cho hai người đồng bệnh tương liên đều là thiên mệnh còn cùng thiên mệnh chi nữa bên người cần phải đào thải nhân it ê gờ tờ bởi vậy đối với thời khinh khinh yêu cầu không có cự tuyệt không nói ngược lại mang theo chút sùng l ị c h nói hảo này tứ loại trận pháp ngươi trước giống nhau lấy một cái chờ ta làm tốt lại đem còn lại cho ngươi it ê gờ tờ thời khinh khinh khoan khoái đem lung lạc đến bên người bản thân lật xem một lát sau nhìn về phía h i ế n thần nói ngươi mau nói cho ta biết thế nào sử dụng n h a it v gt khiến thần đi đến thời khinh khinh bên người ngồi xuống nhặt lên ngũ hành trận nói với nàng thế nào sử dụng còn có ngũ hành trận đối ứng kim một thủy h ỏ a thổ mặc kệ là làm mệt mỏi vẫn là giết người các loại tổ hợp nếu sử dụng hảo cũng là rất hữu dụng it v gt thời khinh khinh chắc chắc nhãn t ì n h giống là đang đùa nếu giết n g ư ờ i đâu it v gt yến thần nhìn chăm chú thời khinh khinh tựa tiếu phi tiếu thời khinh khinh bị hắn xem sợ hãi n h ì n không được khoảng cách hắn xa một chút ta ta đùa ta biết ta đánh không lại ngươi má ơi nàng thế nào liền như vậy miệng tiện như vậy đem chính mình mục đích bại lộ xuất ra it ê gt thời khinh khinh tim đập nhanh đòi mạng đồng thời ánh mắt chuyển nha chuyển xem thế nào thoát thân it ê gt yến thần thủ đặt ở thời khinh khinh trên đầu sờ sờ tóc của nàng thực nhuyễn sờ đứng lên thực thoải mái it v gt thời khinh khinh it v gt viên thuốc hắn đây là muốn một cái tắt đem nàng nao hoa nhi đánh ra đến á rất hung IT, Ê, g t à n it v gt một giây hai giây ba giây bốn giây năm giây it v gt ân còn không có động thủ đây là nhường nàng trước khi chết dãy rủa một chút it v gt tiến thần xem thời khinh khinh biểu cảm đổi tới đổi lui không lại đùa nàng này đó trận pháp đối ta vô dụng cấp bậc thấp là một phương diện hơn nữa ta có phá giải chi đạo cho nên it v gt thời khinh khinh cho nên nàng vừa mới hỏi cái xuẩn vấn đề it v gt tiến thần quyền đương nhìn không ra đến thời khinh khinh xấu hổ tiếp tục liền trong tay trận pháp cùng thời khinh khinh giảng giải đứng lên it v gt thời khinh khinh thực khẩn trương nhưng theo đ ố i với trận pháp sử dụng cảm thấy hứng thú cũng đã đem lo sợ phao chi sau đầu ở hiến thần nhìn chăm chú hạ đ ê m này đó trận pháp chính xác sử dụng một lần thế nào ta học rất nhanh đi it p gt này một bộ nhanh khen ta biểu cảm hiến thần cự tuyệt không xong thực không sai it p gt thời khinh khinh mị h í mắt lộ ra đại đại tươi cười khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng bởi vì h ư n g phấn mà đỏ bừng it huê gt đ ỗ n g Đồng nhiên nhớ tới hắn nói phá giải chi đạo tâm thấy quang học hội bảy trận cũng không toàn diện phá giải cũng muốn bắt trước hội it huê gt thời khinh khinh mở to hai mắt nhìn về phía yến thần ngươi muốn dạy ta thế nào phá giải bằng không ta vây khốn chính mình làm sao bây giờ phá giải nhất định phải học vạn nhất ngày nào đó nàng cùng với yến thần đánh lên đối phương một cái trận pháp đem nàng cấp khốn đứng lên nàng khóc đều không địa phương khóc